các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net sẽ từ từ cắn nuốt nỗi sợ đừng lo ngươi sẽ không chết ngay đâu chỉ có điều ngươi sẽ còn mong là mình được chết hơn là được sống đấy <cười> dứt lời nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang run rẩy giọng nói quỷ dị và tàn độc bắt đầu thôi chàng cười vang vọng khắp cả cái hang sâu làm cho người đàn ông kia co quắp lại miệng lắp bắp thả cho tôi thả cho tôi tôi xin các người chẳng nói chẳng rằng hai cái bóng đen từ từ áp lại gần chỗ người đàn ông lôi sành sạch người đàn ông vào sâu trong hang mặc kệ cho anh ta đang cố gắng dãy giụa gào thét những bàn tay bấu vào đá đến bật cả máu lật cả móng cào xuống nền hang Như cố cưỡng lại sức của hai con quỷ. Chỉ có điều tất cả là vô vọng. Những tiếng gào thét càng ngày càng yếu ớt, bất lực. Cuối cùng chỉ còn lại sự im bặt, Một sự im lặng đến khủng khiếp. Sáng ngày hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng, nhưng ánh mặt trời đã chiếu phủ khắp dọi cả ngôi làng, báo hiệu một ngày nóng nực. Ở trong nhà, hai thầy trò cũng đã dậy từ lâu. Vợ của ông Hùng cũng đã dậy sớm chuẩn bị cơm nước buổi sáng cho chồng và khách. Bước ra sân, sư nhìn thấy bà ấy đang giặt quần áo bên giếng. Dạ, thầy dậy sớm vậy. Dạ, cơm nước cũng xong rồi ờ đợi thầy với chồng con dậy rửa mặt là con dọn lên thế con tranh thủ giặt chậu quần áo một lát con còn ra đồng ạ sư đáp cảm tạ thí chủ ờ không biết cái gói thuốc mà bần tăng đưa thí chủ đã sắc uống hay chưa dạ đội ơn thầy nãy con có nấu cơm con cũng đặt luôn ấm nước ở cạnh đun cùng gói thuốc à, con cũng có uống một bát ạ dạ Con cũng cảm thấy trong người khỏe lắm. Ra vậy. Ta trông sắc mặt hiện giờ của thí chủ. Cũng cảm thấy yên tâm hơn. A-di-đà-phật. Đoạn. Sư quay sang bên thằng cô. Một lát ăn cơm xong. Con theo hai bác ra ngoài đồng. Phụ việc đồng án. Này ta có việc phải đi quanh một chút. Thằng bé cúi đầu. Dạ thưa thầy. Chương 2 chương ba chợ quê sau khi cơm nước xong xuôi sư hỏi đường ra chợ rồi từ biệt vợ chồng ông hùng một mình ra khỏi nhà hướng thẳng chợ mà đi vừa đi sư vừa quan sát và suy nghĩ bỗng nhiên có tiếng gọi dạ là sư thầy đấy phải không sư quay lại nhận ra có ba bốn người phụ nữ chung nên trên tay người người thì cầm cái làn tre Người thì xách cái giỏ, đựng hơn chục trứng Mấy người phụ nữ lên tiếng Dạ, lại thầy, thầy đi đâu sớm thế ạ? Sư cúi đầu, hành lễ Mô Phật Ta có chút chuyện, muốn ra chợ làng Không biết các bà, các cô định đi đâu Một người khác lên tiếng Dạ, thế thì cùng đường Thế để nhà chúng con dẫn thầy đi Chúng con cũng đi chợ đây Cố bán mấy quả trứng mớ rau Ở nhà nhiều ăn cũng chả hết à, Đem bán được tí nào hay tí đấy Dạ vâng Thề thầy ra chợ có cái việc gì không à thầy Thế nếu mà thầy muốn mua bán gì Thì cứ bảo chứng quan Con biết nhiều chỗ người ta bán rẻ lắm <cười> Cảm ơn thí chủ Ta có chút chuyện thôi Không có sự mua bán gì cả Thề phiền các thí chủ dẫn đường Vậy là mọi người cùng tiến ra chợ Vừa đi vừa trò chuyện rôm rả lắm Hết chuyện đời Chuyện trời, chuyện đất Chuyện trong nhà ngoài ngõ Thế nhưng có một đoạn làm cho sư phải chú ý Ờ, các bác, các bá này Tuần nữa là rỗ đầu cô Mai đấy Thế mà nhanh nhẹ Ờ, cô không nhắc tôi cũng quên bén đi Khổ, còn trẻ thế cơ mà Mới ngày nào cùng chị em mình gồng gánh ra chợ buôn mà bán Cùng nói nói cười cười ấy thế mà, hồng nha bạc phận tội cô ấy thật đấy lấy chồng cũng đã lâu mà con gái cái còn chưa có mà đã đi xa rồi cũng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.